Tối hôm đó, tầm gần 9 giờ, Quốc Tuấn mới về đến nhà Chị Hồng vừa mở cửa, đã lo lắng hỏi Cậu chủ, cả ngày nay không thấy cô Hương Ly đâu Cô Tôm cứ mẻ nhau suốt, tôi nói gì cũng không nghe Tình hình sao rồi cậu? Em trai cô ấy bị gãy sương sườn May mà không bị đâm vào phổi, nhưng mất rất nhiều máu Cậu ta lại mang cho mình nhóm máu hiếm Nên thời gian hồi phục chắc là phải mất 3-4 tuần Chị chịu khó, giữ cô Tôm giúp tôi nhé Dạ cậu vào thay đồ Rồi xuống ăn cơm đi để tôi dọn Cậu mong cho cậu bé tai qua nạn khỏi Để tôi lên với Quốc Cường chút đã Thằng bé tối nay có chịu ăn không chị? Cậu ấy cứ đòi ba về bằng được Tôi phải định mãi cô tôm mới chịu ăn một chút Còn đòi ngày mai cô Hương Ly Phải đến thì cậu ấy mới chịu đấy Quốc Tuấn biết là không dễ dàng gì Mà Hương Ly gây được thiện cảm với cậu bé Bằng chứng là mặc dù anh đã đưa ra mức lương vô cùng hấp dẫn Nhưng vẫn chẳng ai trụ nổi đó sao Hưng Ly là trường hợp ngoại lệ Vì vậy sự cố lần này không chỉ quốc cường mong cô Mà chính anh cũng đã quen với việc có mặt của cô hàng ngày Nhưng với tình cảnh hiện tại Thì ít nhất Hưng Ly cũng phải nghỉ chăm em Ít nhất là ba bốn tuần Đã không biết phải làm cách nào Xoa dịu cậu nhóc Đã nghe thấy tiếng cù tôm vang lên Ba ơi Sau nay cô Ly không đếm chơi với con Hay là cô ấy bỏ đi rồi Ba làm cho cô Ly giận phải không Bắt đền ba đấy Ba đi kiếm cô ấy để cho con đi Kéo con trai vào lòng Anh sai dịu Không phải cô Hương Ly bỏ đi Mà cô ấy phải vào viện chăm người thân bị tai nạn con ạ Con nghe lời ba Chịu khó ở nhà chơi với bác Hồng nhé Khi nào xong việc Cô Ly sẽ đến dạy con nha Cậu bé nghiêng đầu hỏi ba Cô ấy đi có lâu không ba Con nhớ cô Ly lắm chắc phải mất mấy tuần đi con trai à. Con đã hứa với bà thế nào nhỉ? Dạ, là phải can đảm và không được khóc. Ngoan lắm, như vậy mới là con trai ba chứ. Con ngoan ít ngày nữa ông bà nội về nước, rồi ba nói ông bà mua nhiều quà cho con nhé. Cậu bé lại tươi ngay, nét mặt khi nghe nhắc tới ông bà nội. Bình thường ông bà Hiền đạt vẫn hay gọi video call cho cháu trai, nên tuy ở xa, cứ động buồn chán tí lại cậu bé lại gọi cho ông bà để nói chuyện sau khi dỗ dành cậu con trai một lúc, Quốc Tuấn vào phòng trao đổi công việc với cấp phó một chút, rồi thả người xuống nệm nhắm mắt lại. Bao nhiêu hình ảnh cứ quay vòng trước mắt anh, rồi cuối cùng người khiến cho anh lưu tâm nhất chính là Hương Ly. Anh lẩm bẩm nói một mình: cô ấy quả là một người đặc biệt. Mình từng rất căm ghét phụ nữ và thề là sẽ không để cho một cô gái nào len vào trong đầu. Liệu Hương Ly có khác những cô gái kia? Hay những gì mình thấy chỉ là bền nổi của một tảng băng chìm? Nhất định, không thể để họ đánh lừa. Một lần đã là quá đủ, hãy tỉnh táo lên nào Quốc Tuấn. Thầm nói với mình như vậy, cũng định bụng, sẽ không gọi cho cô, nhưng đó là lý trí. Còn đôi tay anh lại vô thức lướt điện thoại, và dừng lại trước số máy của cô. Sau vài hồi chuông đổ, tiếng hưng ly trong chèo cất lên. Alo, anh về nhà lâu chưa? Giờ này vẫn chưa ngủ à? Tôi về lúc gần 9 giờ tối, quốc cường nó đang bắt đền tôi bởi vì cả ngày nay không thấy cô đấy. Tôi xin lỗi, nhờ anh nói với cô cậu giúp tôi được không? Thật là ngại quá, vừa mới làm cho anh chưa được bao lâu thì lại phải nghỉ dài ngày. Không sao, cô lo cho bảo đi, khi nào cô cậu ổn, hãy về Sài Gòn. Dạ cảm ơn anh nhiều, vì tôi mà hôm nay anh vắn mặt cả ngày ở công ty rồi. Cô quên tôi là sếp ở đó hay sao? Tôi có thể điều hành công việc qua điện thoại mà. Dạ vâng, vậy anh nghỉ đi kẻo mệt. Chúc anh ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon. Hàng ngày cứ đều đặn, Quốc Tuấn đều gọi hỏi thăm tình hình của Bảo và trao đổi ngắn với Hương Ly. Tuy chỉ là những câu nói khô khan, nhưng cũng khiến cho anh và cô cảm thấy ít nhiều, đã không còn cảm giác xa cách như những ngày đầu nữa. Chiều ấy khi đang cắm cúi vào đống tài liệu của các phòng gửi tới thì có tiếng gõ cửa. Quốc Tuấn không ngẩn lên chỉ nói. Vào đi. Thảo Vi bước vào, mùi nước hoa trải neo số 5 phả vào mũi, làm Quốc Tuấn bất giác đang chun mũi lại. Anh hất hàm hỏi. Có việc gì không? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, để em massage cho anh một lúc nhé. Nói rồi, không đợi cho Quốc Tuấn phản ứng, Thảo Vi đến sau lưng của anh và đưa đôi tay được tỉa tóc cẩn thận, nhẹ nhàng bóp bả vai cho Quốc Tuấn. Anh khói xỉu, gỡ tay cô ra nói. Xin lỗi. Nếu mà không còn việc khác thì mời cô ra ngoài cho. Trẻ anh, sao anh cứ xa cách mãi và hờ hững với em như thế? Em yêu anh mà Quốc Tuấn. Em sẽ cố gắng dung hòa với Quốc Cường và yêu thương con. Anh còn ngại gì chứ? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu. Chúng ta khác nhau nhiều lắm, tôi và cô không hợp đâu. Đừng tốn thời gian vô ích nữa. Thảo Vi vẫn không nản, cô ta nói. Ba mẹ anh sắp về nước, bác Hiền cũng gọi cho em nói lần này. Sẽ tắc thành cho hai chúng mình đấy. Cô đừng có ảo tưởng nữa được không? Cuộc sống của tôi do tôi quyết định. Ba mẹ chỉ có thể góp ý chứ không có quyết định thay đổi được. hôn nhân cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ cưới người mà mình không yêu. Cô thừa biết điều này mà. Thảo Vi ấm ức khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cô. Vì sao chứ? Không lẽ anh đã có người khác? Cô không tin là một người chuẩn men như Quốc Tuấn, lại nói không với phụ nữ. Nhất định cô sẽ phải điều tra xem nguyên nhân vì sao. Tuấn lại hết mình đến vậy. Cô có gì không tốt chứ? Xinh đẹp, lại là con nhà ra thế. So với anh thì quá môn đang hộ đối mà. Đã vậy, ba mẹ anh với ba mẹ cô còn rất thân thiết. Chẳng có lý do gì khiến anh từ chối một mối nhân duyên tốt thế này. Chưa kể, cô lại độc thân một trăm phần trăm, không vướng bận con cái. Nhiều chàng trai cũng trồng cây xi si và muốn được cô để mắt tới mà không được kia kìa. Cuộc Tuấn... Em phải làm gì thì anh mới vừa ý, em sẽ chiều theo anh, chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em như vậy, hay là anh có mối nào khác rồi. Đó là việc của tôi, mà thôi, từ sau cô đừng đề cập đến vấn đề này nữa, ra ngoài đi. Bị Quốc Tuấn từ chối lại đuổi thẳng thừng, Thảo Vi không còn chút mặt mũi, nhưng đây là công ty, trước mặt bao nhiêu người, cô ta không thể trưng ra cái bộ mặt bí sị hay tức tối được, không thể để cho mấy con trà xanh trà đào đắc ý nhảy vào công kích. Cho dù Quốc Tuấn đối xử với cô thế nào, thì cô cũng chỉ dám ấm ức trong lòng, chứ không thể làm mình làm mẩy với ai. Cô tự nhủ, cố gắng lên Thảo Vi, chỉ còn vài ngày nữa là vợ chồng bà Thu Hiền sẽ về, mày sẽ có đồng minh, chàng trai nào cũng yêu mẹ, anh ta cũng vì thế, chỉ cần lấy lòng được bà ấy, là coi như là mày đã chiến thắng 50% rồi. Bất chợt cô ta lại nghĩ tới Quốc Cường và cảm thấy vô cùng khó chịu, thằng bé mắc dịch này cứ như một thành trì vững chắc. Ám ngữ trước anh và cô. Cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì nó cũng đều nhìn cô với ánh mắt ác cảm. Như thể là cô sắp sửa cướp ba của nó đi mất vậy. Xong điều đó không quan trọng. Quan trọng là trái tim của Quốc Tuấn. Nó đã bị đóng băng mấy năm nay. Và cô sẽ quyết tâm phá tan tảng băng đó bằng mọi giá. Chắc chắn Quốc Tuấn phải là của cô. Sớm muộn cô cũng sẽ trở thành phu nhân của Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Hot Hit này. Hôm nay là đúng một tuần vào nằm viện. Công việc chăm sóc bệnh nhân cũng không đến nỗi vất vả lắm, nhưng ở vận viện, đúng là bí bách và mệt mỏi vô cùng. Ban đêm, bảo hay riêu đau và mỏi người vì phải nằm mãi một tư thế không thể chở mình được, nên Hương Ly phải xoa bóp chân tay cho em đỡ mỏi. Thời gian ngủ của cô rất ít, mới chỉ một tuần trong viện mà Hương Ly đã gầy sụt hẳn đi. Tranh thủ lúc bảo ngủ, cô cũng dựa người vào thành giường nhắm mắt lại. Đang mơ màng, chợt cô nghe thấy một anh âm quen thuộc vang lên. Trong người bệnh mà ngủ kiểu này thì có bê cả người nhà lẫn bệnh nhân cũng không biết nhỉ. Hương Ly mở chẳng mắt, càng nhiên khi thấy một bóng dáng cao lớn đang hiện diện bên cạnh, cô ngại ngủ nói. Là anh, sao anh lại... Cô không nhớ hôm nay là chủ nhật sao? Tình hình cô cậu thế nào rồi? Dạ, bác sĩ nói, bảo chắc là phải nằm viện ít nhất là ba tuần mới có thể ngoại chú được ạ. Cô gầy đi rồi đấy. Tôi e là mình cô không thể càng đáng được đâu, sao cô không thuê thêm người chăm sóc cùng đi, cũng có thời gian để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Hương Ly tròn mắt nhìn anh nói, mới có một tuần mà anh, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả, biết lại tôi còn đang nợ anh một khoản tiền lớn, bây giờ mà thuê thêm người chăm sóc nữa, há chẳng phải là tôi đi làm cả năm, cũng chưa chắc đã trả hết nợ ư, anh đừng có mà xúi giải. Tôi nói như vậy, không phải sợ cô bệnh, mà sợ cô không đủ sức khỏe để chăm bệnh nhân. Hiện tại tôi cũng là chủ của cô, tôi muốn cô phải khỏe, để còn dạy học cho con trai của tôi nữa chứ. Nói đến Quốc Cường, cô lại cảm thấy ngại. Mãi chẳng sao, vừa xin được một công việc tốt, khó khăn lắm mới gần gũi được với cậu bé. Mà bây giờ nghỉ lâu như vậy, cô chỉ lo Quốc Cường sẽ khó chịu. Đã vậy, Quốc Tuấn lại còn phải lặn lội mấy trăm cây số, lên tận đây thăm chị em cô. Đúng là cô đã làm phiền anh quá rồi. Mấy cô bác sĩ điều dưỡng trong bệnh viện. Thế Quốc Tuấn xuất hiện, thì đoán ngay anh là bạn trai của Hưng Ly. Họ hướng ánh mắt ngưỡng mộ về kế anh rồi dị tay nhau. Thần Linh ơi, mấy bồ nhìn kìa, sói cả đâu mà đẹp trai vậy trời. Họ đúng là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nha. Nhìn anh ta sang chảnh thế này, chắc chắn phải là ra thế khủng lắm đấy. Cô kia đúng là có số hưởng nha. Ở đâu cũng vậy, luôn có hội cuồng trai xinh gái đẹp. Hưng Ly là cái đinh thu hút đám bác sĩ nam thì sự xuất hiện của Quốc Tuấn lại như một làn gió mát, khiến các em làm việc trong môi trường khô khan này càng thêm chú ý và cố gắng điệu đà thêm một chút để có thể gây chú ý với anh. Tuy nhiên, họ đâu biết rằng Quốc Tuấn là một người đàn ông lạnh lùng, không muốn nói là anh cực kỳ ghét phụ nữ. Có lẽ Hương Ly là một trường hợp đặc biệt khiến anh lưu tâm trăng. Một tuần sau, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trong biển người chờ đón người thân, có một chàng trai và một cậu bé đang ôm bó hoa rất đẹp, đang dõi mắt vào bên trong. Lát sau, có hai ông bà ăn mặc lịch sử, tuổi trường gần sáu mươi, đang đẩy xe đi ra. Quốc cường thấy vậy thì gieo lên. À, ông bà nội ra kìa. Ông bà nội, con ở đây nè. Nói xong không đợi ông bà lên tiếng. Cậu bé đã ôm vội bó hoa to trước ngực rồi len vào dòng người trước mặt. Quốc tuấn níu tay con rồi nói. Đứng yên đi con. Lát ông bà ra liền, chen vào đó đông lắm. Ông bà quốc đạt Thu Hiền, đẩy xe ra, thế con trai và cháu đang ra đón thì mỉm cười vui vẻ. Chào cháu trai của bà. Chào ơi, một năm không gặp mà cháu tôi lớn quá rồi này, nhớ con quá. Dạ, con chào ba mẹ. Ba mẹ đi đường có mệt không ạ? Không, ba mẹ ngồi khoang hạng nhất nên khỏe lắm. Dạ, mời ba mẹ ra xe. Bà Thu Hiền nhìn anh nói. Mẹ cứ tưởng là con Thảo Vi đi cùng với con chứ. Con bé đâu rồi? Quốc Tuấn thở dài một cái đánh sượt nói. Con có quản cô ta đâu? Thôi mình về nhà đã, ba mẹ. Những ngày ông Quốc Đạt và bà Thu Hiền về nước, Thảo Vi liên tục đến chơi để lấy lòng ông bà. Tuy được lòng bà Thu Hiền, nhưng cô tôm lại luôn tỏ thái độ ác cảm với cô. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy mặt Thảo Vi, cụ cậu đã níu lấy tay của bà nội nói. Bà nội ơi, con không thích cô Thảo Vi đâu. Bà đừng cho ba lấy cô ấy nhé. Chà bố nhà anh, bà thấy cô ấy rất thương con mà, để cô Thảo Vi về đây chăm sóc cho con nhé. Không, con ghét cô ấy, con thích cô giáo Hương Ly cơ. Bà Thu Hiền hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thằng cháu xem cô Hương Ly là ai, nhưng thấy Thảo Vi đã bước đến liền mỉm cười nói. Đấy, vừa nhắc xong thì cô Thảo Vi đến kìa. Dạ, con chào bác, cô chào con trai nhé, cô có quà cho con đây. Thảo Vy vừa nói, vừa lấy trong túi ra một cái hộp ô tô điều khiển rất đẹp, và chia ra cho Quốc Cường, nhưng thằng bé quay ngoắt đi. Cô để cái hộp ô tô xuống và lấy quả ra cho bà Thu Hiền. Dạ, ba mẹ con mới đi Nha Trang, gửi biếu hai bác hộp kiến xào. Bác ăn thường xuyên cái này tốt sức khỏe lắm đấy ạ. Cảm ơn con, đến chơi là tốt rồi, sao cứ phải quả cát mãi vậy? Thảo Vi e thẹn không nói gì, nhưng mắt thì khéo léo, liếc vào bên trong, tỏ ý tìm Quốc Tuấn. Bà Thu Hiền liền hiểu ý rồi nói. Quốc Tuấn nó đang làm việc ở trên phòng riêng đấy. Hôm nay chủ nhật. Con ở lại đây ăn cơm đi, để tôi bác bảo Quốc Tuấn trở đi chơi. Dạ, như vậy có ngại không bác? Con chỉ sợ anh phiền Quốc Tuấn thôi ạ? Phiền cái gì mà phiền? Con cũng thông cảm, nó vẫn chưa quên được chuyện cũ, cứ phải từ từ mưa dầm thấm lâu. À... Con mang ly trà Thảo Dược này lên cho Quốc Tuấn giúp bác đi. Dạ vâng, bác cứ để con. Thảo Vi cầm trên tay ly trà, rồi bước lên lầu. Cô tôm đang ngồi trong lòng bà nội, thì chuẩn ra ngay, định đi lên. Nhưng bà đã kéo tay cu cậu lại và nói. Tôm ngoan ở đêm với bà nào. Nhưng con không thích cho cô Vi lên phòng của ba Xịt, ngoan nào. Thảo Vi không khó mà xoay nhẹ nắm cửa đi vào. Quốc Tuấn vẫn đang ngồi rán mắt vào máy tính, bởi vì ngồi xoay lưng lại. Anh tưởng rằng, người đi vào là mẹ thì bèn nói. Mẹ cứ để đó đi, lát con xuống uống cũng được mà. Là em đây, không phải mẹ. Là cô. Em mang nước mát lên cho anh uống đây. Đừng có tỏ thái độ khó chịu với em như thế chứ. Cảm ơn, cứ để đấy cho tôi, cô ra ngoài được rồi đấy. Quốc Tuấn tỏ rõ thái độ đuổi khách như vậy, khiến Thảo vi tức tối vô cùng. Mặc dù rất muốn ở lại đây, song cô biết, với bản tính của Quốc Tuấn... Nếu mà cô cố tình ở lại, thì chỉ chuốc thêm bẽ bàng cho bản thân, nên đành bấm bụng đi ra, đành chờ cơ hội khác vậy. Đợi Thảo Vi ra ngoài, anh liền chốt ngay cửa lại, lẩm bẩm. Người gì mà vô duyên, đã không thích rồi, cứ cố tình xác vô làm gì không biết nữa. Mà mẹ cũng kỳ, đã bảo bao nhiêu lần rồi là mình và cô ta không thể là một cặp. Thế mà... Anh đã cố tình ở trong phòng riêng không xuống, định bụng đến bữa mới xuống ăn nhằm đuổi khéo Thảo Vi về. Chẳng ngờ khi vừa ló mặt ra khỏi phòng, đã bị mẹ mát mẻ mấy câu. Bộ con bận nhiều việc lắm hay sao, mà khóa trái cửa thế? Mẹ tính gọi con ra từ nãy, mà con vi nó bảo là để cho con làm việc mới thôi đấy. Mẹ chưa thấy ai như con luôn. Bạn gái tới chơi, mà cứ vùi mình ở trong phòng, thì con định bao giờ mới tìm cho mẹ, cho thằng tôm đây. Trời ơi, đời còn dài mà mẹ, con chưa thích lấy vợ, nên mẹ để con tự do được không? Tôi không nói chuyện này nữa. Vì con là vua bảo thủ mà, xuống nhà ăn cơm đi con. Cơm nước xong xuôi hết rồi đấy, lẹ lên nào. Dạ mẹ. Bước chân xuống phòng ăn, Quốc Tuấn lại thở dài đánh sượt một cái, khi nhìn thấy người kia đang cùng chị Hồng dọn đồ. Anh giả bộ lên mời ba xuống ăn cơm, để tránh phải đụng mặt Thảo Vi. Thế con trai mặt mày bí xỉ, ông Quốc Đạt nói. Vui lên con, ba không ngờ mày lại nhát gái như vậy đấy. Con Thảo Vi được đấy, chẳng hiểu trên nó ở điểm gì. Thưa cứ từ từ tìm hiểu, biết đâu sẽ thấy nhiều điều hay. Còn bé nãy giờ cứ lăng xăng vào bếp suốt đó con. Thảo Vi hẳn là đang muốn ghi điểm với ông bà Quốc Đạt, nên tỏ ra rất sáng việc và không nề hà gì cả. Trong bữa ăn, chẳng biết do vô tình hay hữu ý, mà bà Thu Huyền và ông Quốc Đạt ngồi một bên, sau đó đến chị Hồng. Bên này là Cu Tôm, Quốc Tuấn và Thảo Vi, nếu mà người ngoài nhìn vào, tưởng họ là một gia đình nhỏ. Nhưng điều này lại khiến cho Quốc Tuấn vô cùng khó chịu. Xong vì lịch sử nên anh đã không nói gì. Đã vậy, Thảo Vi lại còn liên tục cắp thức ăn cho anh và ba mẹ cùng với cô tôm, làm cho ông bà cứ nghĩ cô là một người chu toàn và biết chăm lo cho người thân. Để một cô con dâu như vậy thì còn mong gì hơn. Bữa ăn hôm đấy như một cực hình với Quốc Tuấn, anh cố ăn cho nhanh và lên phòng, không cần biết Thảo Vi khó chịu thế nào. Bước vào phòng xong. Anh lại khóa trái cửa để tránh bị làm phiền, mà không hề biết rằng bên dưới có kẻ đang ủ mưu chinh phục bằng được anh. Cụ tôm ăn xong thì nhanh chóng sang phòng chơi cá ngựa với ông nội, chị bếp thu dọn bàn ăn, chỉ còn lại bà Thu Huyền và Thảo Vi trong phòng khách. Thấy ngại về cậu con trai không coi sự có mặt của Thảo Vi ra gì, thì bà liền an ủi. Kệ nó con à, từ từ nó sẽ quen thôi. Thảo Vi ấm ức nói. Con phải làm gì? Con phải làm gì? Để cho anh ấy đừng ghét con đây bác. Con biết hai bác rất quý con, nhưng mà lần nào con đến anh Quốc Tuấn cũng nại cớ không tiếc. Hồi nãy anh ấy lại còn khóa trái cửa. Bà Thu Hiền mỉm cười nói, Con muốn lên với nó phải không? Bác có chìa khóa dự phòng đây, nhưng con phải khéo léo nhé, nhớ đừng có tự ái. Nếu bị nó đuổi thì đừng có ra. Người ta thường nói, ghét của nào trời trao của ấy đó ư. Bên đâu sau này thằng Tuấn nhà bác, nó lại say con như điếu đổ thì sao? Cố lên. Nói rồi, bà rúi vội một chiếc chìa khóa vào tay của Thảo Vi rồi hất mặt khích lệ. Đôi mắt của cô ánh lên một tia đầy hy vọng, nhưng lại không bước lên phòng Quốc Tuấn ngay, mà còn ngồi nói chuyện với bà Thu Huyền một lúc, rồi mới e thẹn nói. Dạ, bác nghỉ một chút cho đỡ mệt đi. Con xin phép lên phòng anh Quốc Tuấn một chút ạ. Ừ, con lên đi. Nói xong bà đi về phòng, Thảo Vi mừng hơn bắt được cửa. Cô đi nhanh lên lầu, xoay nhẹ nắm cửa. Nhưng đúng là Quốc Tuấn đã khóa cửa thật. Cô liền trai chìa vào ổ khóa và mở ra. Quả đúng như dự đoán. Trên giường, anh đang ngủ rất say xưa Biểm cười một cách đầy ẩn ý, Thảo Vi chốt trái cửa, rồi nhẹ nhàng, lao lên cạnh Quốc Tuấn. Một nụ cười đắc thắng, nở trên môi của cô. Thảo Vi bình tĩnh cởi hết đồ của anh ra. Nhìn thấy khuôn ngược rộng rãi với những múi cơ săn chắc của anh, Thảo Vi không tự chủ được mà nuốt nước mọt đánh ực một cái. Công nhận Quốc Tuấn ngủ say thật, mặc cho cô vần vò mà anh vẫn nhắm nghiền mắt. Thêm vài thao tác nữa, Thảo Vi đã lột trần được anh ra. Thêm hai phút nữa, cô cũng biến mình thành một Eva chính hiệu, vòng tay ôm ngang của Quốc Tuấn, rồi viết đầu anh xuống hôn tới tấp. Trước mặt cô là một Quốc Tuấn nguy 100%. Còng môi lên, Thảo Vi nghĩ thầm để xem anh sẽ nói gì với em khi tỉnh dậy. Em không tin là anh có thể phủi sạch mọi chuyện. Nói xong, Thảo Vy lấy chiếc iPhone đời mới của mình ra đặt ở góc máy thích hợp rồi bấm chụp tự động. Quốc Tuấn vẫn đang ngủ say như chết, đâu biết rằng anh bị đối tác vẫn như cối táng. Cái điện thoại vẫn lóe lên liên tục. Mọi tư thế của hai người đều được nó ghi lại ở mọi góc độ. Không biết Quốc Tuấn ngủ trong bao lâu cho tới khi anh cảm nhận được đầu óc nặng trịch. Và một thứ gì đó quặp chặt lấy người. dụi mắt một cái, anh tá hỏa tam tinh, và không tin vào mắt mình khi thấy đôi chân trần của ai kia đang vắt lên bụng của anh. Còn tay người ấy thì ôm cứng lấy cổ của anh. Định hình dây lát, anh liền lôi người kia dậy và nói. Thảo Vi, dậy ngay cho tôi, tại sao cô lại ở đây hả? Thảo Vi mở mắt ra, cô ta hốt hoàng ôm lấy ngực rồi nói. Anh... anh không nhớ gì hết sao? Mẹ em vào, anh đã... Tôi đã làm sao? Cô đừng có bảo là tôi không biết cái gì nhá. Tôi chưa hề uống rượu, cũng không có say xỉn. Trước khi ngủ tôi đã khóa trái cửa. Tại sao cô lại có mặt ở trong phòng của tôi? Nói, là do cô cố tình bày trò phải không? Không, không phải tại em. Là anh mà. Anh không nhớ là anh đã làm gì em sao? Quốc Tuấn tức tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, nhìn xuống dưới sàn nhà. Quần áo của anh và Thảo Vi vứt mỗi cái một nơi. Anh biết mình đã bị gài bẫy. Đau một cái, là bị gài ở trong chính ngôi nhà của mình. Quốc Tuấn bực bội bước xuống thay đồ, thì bên ngoài vang lên tiếng bà Thu Hiền. Quốc Tuấn, con có trong ấy không? Dạ mẹ chờ có một chút. Đoạn anh quay sang bảo Thảo Vi. Cô mặc đồ vào đi. Đừng ngồi để ăn vạ hay sao? Chuyện đâu còn có đó. Mặc đồ xong ra ngoài chờ tôi. Nhưng khi anh đã thay đồ chỉnh tề bước ra, vẫn thấy Thảo Vi ngồi trên giường thút thít khóc, thì bực mình gắt lên. Cô định bày ra cái bộ dạng này cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng sao? Hay muốn để lại bằng chứng cho ba mẹ tôi thấy? Em... Tôi không kiên nhẫn được nữa đâu đấy. Cô làm ơn nhanh lên rùm đi, tôi sẽ trực tiếp điều tra việc này. Đừng tưởng chỉ bằng mấy cái chiêu trò vặt vãnh còn con của cô mà trói buộc được tôi. Cái bài đó xưa rồi. Thảo Vi buộc phải mặc đồ vào. Nhưng cô ta vẫn ôm mặt âm ức khóc không chịu đi ra. Bà Thu Hiền nãy giờ vẫn ở bên ngoài. Vậy như bà cũng lờ mở đoán ra, có gì đó không ổn. liền nhất quyết trời bên ngoài, chứ không chịu rời đi. Khi cánh cửa của Quốc Tuấn bật mở, Thảo Vi thấy bà bước vào thì ỏa lên khóc nói. Bác ơi, con xin lỗi. Bà Thu Hiền tròn mắt nhìn cả hai. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở Quốc Tuấn như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng ngờ Quốc Tuấn lạnh lùng đáp. Mẹ tự hỏi cô ta đi nhưng con khẳng định là con không có làm gì cô ta cả. rồi anh bắn ánh mắt rực lửa nhìn Thảo Vy gần từng tiếng. tôi đã bảo với cô bao nhiêu lần rồi là không yêu trở nên cưỡng cầu. tại sao cô cố chấp thế hả? nói. cô đã mượn chìa khóa dự phòng của mẹ tôi để vào đây phải không? cô đã cho gì vào ly nước của tôi hả? kìa anh. em không có. mai cho cô. chưa cho thuốc kích dục vào đấy. tôi đọc vị cho cô nghe này. ly nước tôi uống đã bị cô bỏ thuốc ngủ vào. Và khi tôi đang không biết trời trăng gì, thì cô làm tất cả cô đúng không? Nếu cô mà còn to mồm gãi láo, thì tôi và cô sẽ đi gặp bác sĩ sản khoa. Ở đó họ sẽ xét nghiệm giúp tôi, xem trong người của cô có động lại cái thứ gì là của tôi không? Nếu có, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn không, tôi sẽ là người kiện cô ra tòa về tội gài bẫy dựng hiện trường giả, lừa đảo người khác đấy. Bà Thu hiển thấy sự việc có thể đi quá xa bởi vì Quốc Tuấn rất tức giận, thì đành xa dịu. Thôi đi con. Cô nhất thiết phải làm ẩm mỹ như vậy không? Thảo Vy thấy mình thật bẽ bàng. Bao nhiêu lời anh ta thốt xa, khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cô. Quốc Tuấn đúng là không hổ xanh, là một tổng tài thông minh khó ai bì. Cô chỉ còn biết bấu víu vào bà Thu Hiền mà thôi. Ôm lấy tay của bà, cô nói. Bác ơi, tất cả cũng chỉ vì con rất yêu anh ấy. Con chưa từng làm điều gì tổn hại tới anh ấy. Thế mà anh ấy đã đòi kiện con ra tòa này bác. Thôi đến đi con. Hai đứa xuống phòng khách cho mẹ, cả hai đều trưởng thành rồi, con cũng đừng làm cho Thảo Vi nó buồn chứ. Cụ Tôn đã được chị Hồng đưa ra ngoài chơi, dưới phòng khách chỉ còn có ông Quốc Đạt đang ngồi nhâm nhi ly trà. Khi nghe bà Thu Hiền nói sôi sự việc, ông mới bảo, Ý con là sao Quốc Tuấn? Bà thấy Thảo Vi là một cô gái tốt, con bé cũng yêu con thật lòng. Hay là nhân dịp ba mẹ về nước, tụi con tổ chức kết hôn luôn đi. Hai đứa về chung một nhà là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thảo Vi vẫn ngồi bên bà Thu Hiền cúi mặt tấm tức khóc. Quốc Tuấn lạnh lùng trả lời ba. Dạ, nhận đây con cũng thưa với ba mẹ luôn này. Con từng một lần đổ vỡ, vì vậy xin ba mẹ hãy để cho con tự lựa chọn cho hôn nhân của mình được không? Còn về phần Thảo Vi con không có tình cảm đâu. Nếu mà không có tình yêu mà kết hôn, thì chỉ làm khổ nhau thôi ba mẹ. Cho phép con được từ chối mối lương duyên này. Thảo Vi lại càng khóc to hơn, bà Thu Hiền thì không biết phải làm thế nào chỉ biết vỗ vỗ và người cô ta động viên. Quốc Tuấn không chần chừ mà nói thẳng một lần cho hết. Anh gọi thẳng tên Thảo Vi và nói: Cô tỉnh táo lại đi, tôi đã có con riêng rồi. Cô đang độc thân, chúng ta ngay từ đầu đã không hợp. Sự suy nghĩ đều không thể đồng điều. Vì vậy tôi không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô hãy từ bỏ đi, đừng cố chấp yêu người mà người ấy luôn lãnh đạo và vô tình với mình. Như vậy chỉ thiệt thòi cho cô mà thôi. Đấy là chưa kể tôi còn đầy rất tật xấu mà cô chưa biết đâu. Đừng để hôn nhân là nấm mồ, chôn vùi tình yêu. Chúng ta không thể kết hợp. Mong cô sáng suốt nhận ra điều đó. Tôi xin lỗi. Quốc Tuấn vừa nói xong, thì Thảo Vi ôm mặt chạy vụt ra khỏi phòng khách. Bà Thu Hiền hoảng quá, sợ cô ta sẽ làm ra chuyện dại dột liền hối Quốc Tuấn chạy theo. Nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Lúc này Thảo Vi đã, đi xe vào gara, dắt xe ra. Ông Quốc Đạt tiến lại nói. Con hãy bình tĩnh và tỉnh táo. Ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt hơn Quốc Tuấn nhiều. Đừng phí phạm vào một người như nó, con ạ. Thảo Vi không nói gì, cô ta vẫn thút thiết khóc. Khi cánh cổng được chị Hồng mở ra, thì ngồi lên chiếc SH, phóng phút đi. Lúc bấy giờ bà Thu hiền mới quay sang mắng Quốc Tuấn. Tại sao con làm như thế? Cứ cho là không có chuyện gì xảy ra đi, thì việc hai đứa ngủ chung một phòng cũng khiến con bé sốc Đáng ra con phải mềm mỏng một chút. Đằng này con làm như vậy, khác nào vỗ vào mặt của nó. Làm cho Thảo Vi mất hết mặt mũi sao còn gì? Mẹ đúng là không biết phải nói làm sao nữa Quốc Tuấn à? Anh im lặng không nói gì. Ông Quốc Đạt liền gỡ bí cho con. Ông nói, thôi em ạ, chắc là nó chưa chuẩn bị tinh thần. Kệ đi, đâu lại vào đó hết mà. Mình thúc ép quá lại rụng tóc bất đạt đấy. Bà nghĩ rủi sao con cũng nên xin lỗi Thảo Vi một tiếng. Mình là đàn ông mà, phải cứ sửa làm sao cho đáng mặt Nam Nhi đã trượng phu. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Mấy người mãi nói chuyện, không hề để ý đến tôm. Vừa sang người bước vào, đã thấy cô tôm đứng đằng sau từ lúc nào. Cậu bé vô tư nói. Con cũng không thích cô Thảo Vi đâu. Con thích ba lấy cô giáo cơ. Lời nói hồn nhiên của con trẻ khiến bà Thu Hiền lưu tâm. Bà hỏi cháu. Cô giáo con là ai? Là cô Hương Ly. Cô ấy đẹp lắm và dễ thương lắm. Không như cô Thảo Vi đâu. Con chỉ muốn ba cưới cô ấy thôi. Bậy nào? Cô là cô giáo của con, sao mà ba lấy cô giáo của con được chứ? Rồi bà quay sang hỏi Quốc Tuấn. Cô giáo mà Tôm nói là ai thế con? Sao từ bữa ba mẹ về, không thấy cô ấy đến dạy học cho Tôm? Dạ, cô là cô giáo tiếng Anh của Tôm, mà con mới thuê về được tháng rưỡi. Nhưng hiện tại, cô đang phải nghỉ thì phải chăm em ở bệnh viện. Bà Thu Hiển thấy con trai nói vậy thì tò mò hỏi. Vậy à? Nghe con nói, mẹ cũng muốn gặp mặt cô gái ghê. Để được quốc cường chấp nhận thì không phải là chuyện dễ nha. Dạ vâng, khi nào em trai cô ấy ra viện, cô đến đây, ba mẹ sẽ gặp ngay. Tại thành phố biển Vũng Tàu, trong một căn hộ sang trọng, có đôi vợ chồng già đang ngồi dõi mắt, ra ngoài, nhìn về một nơi xa xăm. Bà nói với ông, Tôi cảm thấy ấy náy lắm bông ạ, lúc nào cũng mặc cảm tội lỗi với con Thu. Nếu không tìm ra con bé ấy, thì đời này kiếp này tôi có chết cũng không được nhắm mắt. Vợ chồng mình có lỗi với con nhiều quá ông Hoàng ạ. Ông Hoàng tần ngần nói, Bà nghĩ chỉ mình bà là buồn, còn tôi thì không sao. Ngày xưa mình không nghĩ sâu xa, nên mới đem trả đứa bé cho ba nó. Chứ nếu nghĩ thông như bây giờ, thì chúng ta đâu phải ân hận thế này. Tôi nghĩ nát cả ốc sao rồi. Kiểu gì mình cũng phải cố tìm ra bằng được con bé, cho dù có phải lật tung cái mảnh đất này lên. Thả như con thu, nó có một hai đứa thì còn đỡ. Đằng này từ ngày về làm dâu nhà họ Huỳnh, nó có sinh thêm được đứa nào đâu. Ừ, còn cái nhà kia không biết chuyển đi đâu nữa. Mình cũng đã sò hỏi bao nhiêu lần mà có ra đâu. Họ cứ bặt vô âm tín, như thể bốc hơi ý. Ông Thu xếp đi, rồi mình đi tìm chuyến nữa. Khổ thân con Thu, cứ nghĩ đứa nhỏ đã chết ngay từ lúc mới sinh chứ. Tôi với ông là cái loại cha mẹ tồi. Lẽ nào, trời đã trừng phạt chúng ta, nên mới để cho gia đình ấy biến mất không tâm tích. Là cho mình không thể tìm được con bé nữa 25 năm rồi còn gì Trên chiếc taxi bốn chỗ Một cặp vợ chồng già dõi mắt qua ô cửa kính Nhìn ra xung quanh Ông già nhìn cũng ngót nghét 70 Nhưng vẫn còn mạnh khỏe lắm Còn bà cũng suýt soát tuổi ấy Trông họ đúng kiểu có tiền Vì cách phục sức sang trọng Bà già chật man mác buồn Quá khứ của 26 năm trước Lại tái hiện trước mắt bà Thời gian trôi nhanh quá Mới vậy mà đã hai mươi mấy năm qua, ngày ấy ông bà đang là những doanh nhân trẻ, hai người sinh được bốn người con, Thu là con gái thứ ba, còn cậu em trai tên Tâm là Út, bởi vì nhà chỉ có mình cô là con gái, nên Thu rất được ba mẹ cưng chiều. Khi đậu đại học kinh tế, cô lên Sài Gòn học. Trong thời gian ở Sài Gòn, cô có quen và yêu một nam sinh năm cuối hơn cô hai tuổi tên là Minh. Mối tình này không môn đang hậu đối, ông bà không đồng ý. Sau khi tìm hiểu gia thế của Minh, bà Linh và ông Hoàng biết anh chỉ là trai tỉnh lẻ, gia đình lại nghèo nên quyết tâm phá bằng được. Trong các cụ thường nói, khi tình yêu càng bị cấm thì càng mãnh liệt, không được sự ủng hộ của ba mẹ, thì hai người chuyển sang hoạt động bí mật. về kết quả của mối tình đẹp ấy chính là một mầm sống hình thành trong thu. Hai người nghĩ, một khi gạo nấu thành cơm rồi thì kiểu gì ba mẹ cũng đồng ý, nhưng họ đã nhầm. Khi ấy, mình đã đi làm được hai năm, Thu mới tốt nghiệp đại học. Trước khi về Vũng Tàu, Thu bàn với Minh, để cô dò ý ba mẹ xem rồi gọi điện cho anh. Lúc đó anh đưa ba mẹ xuống thưa chuyện là đẹp. Xong đời không như là mơ. Buổi tối hôm ấy, trong khi cả nhà đang quây quần quanh bàn ăn, Thu cứ ói khan suốt. Không hiểu sao cái thai đã gần năm tháng mà cô vẫn cứ ngén ngầm thế này. Bù đồ ăn sọc vào mũi khiến cho Thu không chịu nổi, bèn đứng ngay dậy. Chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, những biểu hiện này của cô không qua khỏi mắt của bà Linh. Đợi cho cô đi vào, thì bà liền hỏi. Thu, con bị làm sao vậy? Mẹ thấy con khác lắm đấy. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra phải không? Ông Hoàng cũng nhướng mắt lên nhìn con gái. Hai ông anh trai và cậu em Út cũng hướng ánh mắt tò mò về phía Thu. Thu Ngập ngừng nói. Dạ, ba mẹ với cả nhà cứ ăn cơm xong đi, con có chuyện muốn nói ạ? Trong câu nói của cô chứa nhiều hàm ý mà ai cũng muốn tìm hiểu. Có lẽ đang là bữa ăn nên mọi người không tiện tra hỏi, sợ rằng không khí mất vui. Tuy nhiên ai cũng biết có gì đó không ổn với Thu, vì vậy bữa tối cũng trở nên gượng gạo và nhanh chóng kết thúc. Lúc này không chờ Thu lên tiếng, ông Hoàng đã nói. Con Thu, lên đây ba biểu. Dạ ba. Cả ba với thằng hai, thằng ba nữa, còn thằng út lên lầu học bài đi. Thế cũng đủ biết, sự việc cực kỳ hệ trọng, tất cả đều theo sự sắp đặt của ông Hoàng, bà tề tiểu đầy đủ ở phòng khách. Bây giờ ông Hoàng mới quắc mắt lên nhìn con gái rồi nói, Thu, con nói đi, bà mẹ đã cấm con không được giao du với cái thằng nhà quê đó, thế mà con không nghe lời, là nút đi lại với nó phải không? Nói, con đã chót dại với nó, bây giờ để lại hậu quả rồi chứ gì? Còn bà nữa, bà dạy dỗ con gái kiểu gì để nó ảnh cái bụng ra thế kia? Bà Linh cũng bực bội không kém, bà quay sang hỏi Thu. Thu, con có bầu giờ phải không? Khổ chưa? Gái khôn ba năm dạy một giờ, giờ thì đeo mo vào mặt nhé con. Nói đi, có bầu mấy tháng rồi. Thu nãy giờ nghe ba quát mắng đã ngân ngấn lệ, thế mẹ nói như vậy thì lúng túng đáp. Dạ, con có... Hải, anh hai của cô nói. Có gì mấp áp uống vậy tư? Nói đi, có ba mẹ với các anh thôi chứ có ai đâu mà ngại. Dạ, con có bầu với anh Minh được gần năm tháng rồi ạ. Láo, láo quá, con nhà mất dạy. Tao cho mày đi học để mày bôi cho chất chấu vào mặt ba mẹ mày thế sao? Tao nói trước, mày muốn làm sao thì làm, nhưng mà dứt khoát tao không đồng ý nhận cái thằng kia làm dễ đâu. Ông Hoàng tức giận đập bàn rầm rầm, thu vẫn nước mắt lưng chồng, cô nói. Ba mẹ ơi, tụi con yêu nhau chính đáng, anh Minh là người tốt, anh ấy đâu có xấu xa gì đâu. Bà ba cấm không cho con lấy nhau chứ. Con xin ba mẹ. dù sao con cũng đang mang thai con của anh ấy? Ba mẹ tác thành cho chúng con đi. bãi thương đứa cháu trong bụng này ba. Câm mồm. Ta mà phải ngồi xui với cái hạng, nghèo hèn bẩn thỉu ấy sao? Đừng có hỏng. Bao nhiêu đám danh ra vọng tộc ngấp nghé mày mà ta còn chưa gả. Mắc gì gả cho cái đám ấy? Ta nói trước, mày muốn làm sao thì làm, nhưng mà tuyệt đối không được theo cái thằng đó. Từ ngày mai ta sẽ quản thúc mày tại nhà. Đi một bước, tôi chặt chân mày ngay. Bà Linh mặc dù rất giận, nhưng là mẹ, bà vẫn xót con. Thế chồng nói như vậy, thì bà xoa dịu ngay. Thế này ông ạ, mình không đời nào chấp nhận nó lấy cái thằng đó, nhưng con mình thì mình lo. Nhóm bà Quốc Hưng chả đánh tiếng xin con thu nhà mình cho thằng Quốc Đạt đỡ ư. Đạt là người tốt, lại làm ăn giỏi giang, mỗi tổ vợ chết để lại hai thằng con trai sinh đôi. Nhưng nói thật, con mình thế này. Thì giờ lấy cái đám ấy là hay nhất Nhà họ lại giàu, có danh xá Ông xem thế nào Hải và Huân Anh hai và anh ba của Thu cũng xen vào Có thế vậy cũng được đấy ba Tuy đã có con riêng Nhưng mà nhà họ có người giúp việc Lo gì Ăn thua bây giờ lại giải quyết làm sao cái bụng bầu của con Thu đây à Còn e là nhà họ Sẽ không chấp nhận một cô dâu ăn nằm với người khác Có thai về làm vợ con mình đâu ba Ba mẹ xem thế nào giải quyết việc này đi con e, nếu cứ để như vậy, thì không ổn đâu. Dạ đúng vậy đó ba. Nếu là con, con cũng không chấp nhận nuôi con thằng khác đâu. Thu nghe anh hai nói như vậy, thì tái mặt đưa tay lên, đặt vào bụng của mình như muốn che chở cho đứa con đang nằm trong ấy. Vẫn là ông Hoàng lên tiếng. Được rồi, bà cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Đàn ông có thể có con riêng và lấy vợ khác dễ dàng. Với ra thế khủng của nhà bên ấy, thì chuyện đó sẽ như chở bàn tay. Vấn đề là ở phía mình. Linh, em nghe rồi chứ? Ngay ngày mai, em hãy đưa con Thu đi gặp bác sĩ sản khoa để giải quyết cái cuộn nợ kia đi. Càng để đó ngày nào, tôi càng ngứa mắt ngày đó. Thu liền quỷ xuống âm ức nói. Con xin ba mẹ, xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé, nó không có tội gì cả. Nó là con của con, là cháu của ba mẹ cơ mà, con không bỏ nó đi đâu. Hỗn hào, ăn học cho lắm vào, để bây giờ bác cái mo về nhà sao? Nhục, nhục quá, ta không nói hai lời đâu. Một là mày phải bỏ cái thai và để tao sắp xếp chuyện riêng tư. Hai là mày hãy cuốn xéo khỏi cái nhà này đi. Bọn chồng tao không có một đứa con gái hỗn hào như thế, tao sẽ từ mặt mày ngay lập tức. Ba mẹ, con xin lỗi, đứa bé trong bụng con cũng được năm tháng rồi. Ba mẹ đừng bắt con bỏ nó, như vậy là giết người đấy ba. Linh, em là mẹ kiểu gì thế? Không có lôi thôi gì nữa. Tống cổ con thù ra ngoài ngay giờ phút này. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái sửa hoang trong cái nhà này cả. Bà Linh đến gần thu, kéo tay con gái dậy rồi nói. Đứng lên đi. Giờ con muốn tốt hay xấu, tất cả là do con đỉnh đoạt. nếu vẫn muốn làm con của ba mẹ và chọn cho mình một tương lai tươi sáng thì nghe lời ba. Sáng mai mẹ sẽ đưa con đi sám. Còn không thì chẳng một ai có thể cứu nổi con đâu. Sao bằng ấy tuổi đầu rồi mà còn dại dột thế hả con? Đường quang không đi, lại đi quàng bụi rậm. Chỉ khổ cho người làm mẹ này. Giờ bà quay sang ông Hoàng nói. Thôi, anh cứ để em từ từ khuyên bảo con, anh nghỉ đi. Cũng may hôm nay hai đứa dâu không có mặt, chứ không thì chẳng biết chui mặt vào đâu. Hai thằng cũng về đi. Đừng có nói chuyện này với ai vội. Anh hai và anh ba xin phép ba mẹ ra về. Bà Linh cũng dìu thu vào trong, chỉ còn mình ông Hoàng ngồi bực bộ trong phòng khách. Đêm ấy bà Linh không ngủ, một mình mà ngủ với con gái. Chẳng biết bà tỷ tê kiểu gì, bà thu không còn khóc nữa. Nghe mẹ nói chán chê, cô chỉ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, bà Linh nói với con. Con ăn sáng đi, rồi mẹ chở con đi khám. Mẹ, mẹ đừng bắt con bỏ con của con. Nhà anh Minh có gì không tốt nào. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, mà ba mẹ còn bắt con phải lấy người giàu có. Tình cảm mới là quan trọng, chứ không yêu nhau mà ở với nhau cũng thành địa ngục thôi mẹ ơi. Nghèo có phải là kết tội đâu hả mẹ? Nghèo không phải là kết tội, nhưng nếu nó không làm cho con mẹ có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc thì là tội đấy. Công mẹ sinh thành con ra 9 tháng 10 ngày, nuôi đứng đến từng này rồi, đâu phải bạ đâu mà gả được đâu. Hôn nhân cả đời, chứ có phải là mới sau con cá ngoài chợ đâu, mà thích thì mua, không thích thì bỏ. Thế nên con cũng đừng có oán ba, ông ấy sắp xếp mọi chuyện, chu toàn, là vì tốt cho con thôi, không có cha mẹ nào để con của mình bỏ chỗ chết cả. Nghe mẹ đi, con không đi đâu mẹ. Đi thôi, nếu không thì con coi như là không có ba mẹ nữa, đi xem bác sĩ nói thế nào. Vậy là Thu đành phải theo mẹ lên xe, vì để tránh tiếng và dị nghị của người ngoài, nên bà Linh không kêu tài xế chở đi, mà bảo anh ba chở. Đến một phòng mạch sản khoa của bác sĩ Tư, bà dắt tay con gái đi vào, vì bác sĩ trung niên mỉm cười hỏi. Chào chị, tôi có thể giúp gì được cho chị? Bà Linh đảo mắt xung quanh rồi nhẹ nhàng nói, Chả dấu gì bác sĩ, con gái của tôi nó chót dại với thằng bạn trai có bầu mà vợ chồng tôi không muốn nó vướng vào chuyện gia đình sớm, muốn nhờ bác sĩ giúp bà. Bác sĩ nhìn Linh nói, cô nằm xuống đây tôi siêu âm cho. Thu gión rén nằm xuống, bác sĩ siêu âm một hồi gật gù rồi nói, Phát hiện một thai sống trong lòng tử cung khoảng 20 tuần tuổi, giờ tính lộ rõ rồi, chị muốn tôi giải quyết thế nào đây? Bà Linh không do dự mà nói, chăm sự nhờ bác sĩ, con gái tôi vẫn còn trẻ, tôi nhất định không thể sinh đứa bé này ra. Thu nãy giờ chỉ ấm ức khóc, thấy mẹ nói như vậy, thì nếu tay bác sĩ nói, Con xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu con, con không muốn bỏ đứa bé. Vị bác sĩ trầm tư nhìn bà Linh rẻ rặt nói, Theo tôi, chỉ cần nhắc kỹ lưỡng, bởi vì đứa bé đang phát triển và cái thai cũng to rồi. Anh chị nỡ lòng nào giết đi một sinh linh bé nhỏ? Tôi nói thật nhá, lỗi là do người lớn, còn đứa bé nó vô tội. Nếu mà chị vẫn cứ nhất quyết bỏ đứa bé, thì chúng tôi cũng làm được thôi. Nhưng thú thực là y đức không cho phép. Hơn nữa mà bỏ đứa bé trong thời gian này là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của mẹ sau này nữa. Chị có nghĩ tới điều này không? Bà Linh hơi do so dự một chút, rồi lưỡng lự trả lời. Dạ, để tôi suy nghĩ thêm. Tôi sẽ bàn với ông nhà tôi xem thế nào. Dạ, cân nhắc kỹ vào nhé, để khỏi phải ân hận về sau. Tôi cũng được anh Huân nói anh nhà nhờ giúp, nhưng đúng là trường hợp này hơi khó, dạ như tầm 4 đến 5 tuần thì đỡ. Chị thông cảm nhé. Dạ, vậy tôi hỏi tế nhị một chút bác sĩ. Bác có thể cho biết đứa bé là trai gái không ạ? Bác sĩ nhíu mày vì câu hỏi động chạm đến quy định nghề nghiệp của ông. Phải mất vài phút sau ông mới nói. Nếu mà chị hỏi giới tính để sàng lọc đứa bé thì tốt nhất là không nên. Không, ý tôi chỉ muốn biết để liệu thôi ạ. Là một bé gái chị nhá. Bà Linh đưa thu về với một tâm trạng dối bời. Cả ngày hôm đó bà và chồng gần như cãi nhau về việc này. Ông Hoàng thì cứ nhất quyết muốn bỏ đứa bé, còn bà Linh thì lại do dự. Cuối cùng lệnh ông không bằng cổng bà, phút cuối bà chốt luôn. Thôi thì con giải cái mang... Nhà ông bà Quốc Hưng cũng ít khi tiếp xúc, con thu nhà mình, thằng Quốc Đạt thì còn đang ở bên Canada cuối năm mới về. Em tính, hay là mình cho con thu đi lánh nạn ở mấy tháng, ta đem cho đứa bé đi, lúc cưới họ cũng không phát hiện ra, đâu mà lo. Em định cho nó đi đâu, phải tính dần đi là vừa, vì khi sinh đứa bé mình cũng không thể nuôi nó được. Mọi thứ phải tính kỹ càng, chứ không sai một ly, đi một giảm đấy. Được rồi, cái này anh cứ để em tính. Vậy là từ hôm đó trở đi, Thu bị giam lòng ở nhà, không cho ra ngoài. Phần vì ba mẹ cô sợ cô sẽ liên lạc với người yêu, phần không muốn cho người ngoài thấy được bộ dạng của con gái. Thu rất bí bách bởi vì điện thoại cũng bị tịch thu, không cách nào gọi cho Minh được. Đêm thì có mẹ nằm bên cạnh, chẳng hề ho he nhúc nhích được gì. Khoảng một tuần sau, bà Linh bảo với con gái. Mẹ tìm được một nơi rất an toàn cho con. Từ mai... Mẹ con mình sẽ đến đó ở cho tới khi con sinh. Mẹ đã xuống nước và làm tao hết yêu cầu của con rồi đấy. Con phải nghe lời mẹ mới được. Với cô, việc giữ lại đứa bé là điều quan trọng nhất. tiền mẹ con nói gì cô cũng nghe theo. Rồi tìm cách giải quyết sau vậy. Cô tính rồi. Ba mẹ nhất quyết ép bằng được cô lấy chồng và không để nào cho cô nuôi đứa bé. Bởi để cô sẽ giả vờ nghe lời ba mẹ. Đợi khi sinh đẻ mẹ chọn con vuông, cô sẽ trốn đi tìm Minh. Nhưng người tính không bằng trời tính, và một việc ngoài sự tính của cô đã xảy ra đúng lúc cô lâm bồn. Đến nơi ở mới cô vẫn bị mẹ quản thúc rất chặt, hầu như thu không hề được dùng điện thoại. Có đôi lần cô lén mẹ ra ngoài để nói chuyện với Minh, nhưng bị mẹ bắt gặp. Bà đã cầm dao, cắt máu tay đòi tự tử phải đi cấp cứu, khiến cô hoảng hồn. Chưa phải là hết. Lần sau thấy con gái lại trốn ra ngoài, gọi điện cho bạn trai. Bà liền dốc thẳng hàng chục viên thuốc ngủ vào mồm. Báo hại thu phải cuốn cuồng đưa mẹ vào viện. Sau những lần như vậy, cô biết rằng, mình và Minh chẳng đi đến đâu được, nên cuối cùng đành phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ, đoạn tuyệt với anh, mà lòng đo như cắt. Cũng bỏ luôn ý định ôm con bỏ trốn cùng anh. Một bên tình một bên hiếu, cô đành phải chọn cha mẹ, dứt tình với người mình đã nguyện sống chết bên nhau. Sau hai lần chết hụt của bạn Linh, ông Hoàng phải cử thêm người giúp việc nữa đến ở cùng hai mẹ con ở thành phố Ích. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu bầu vượt mặt rồi. Ở nơi này không người quen nên chẳng có ai nhận ra cô. Chẳng mấy chốc, đã sang tháng cuối của thai kỳ, ông Hoàng làm thủ tục cho con sinh tại bệnh viện tư tốt nhất ở đây. Dạo này cô sắp đẻ nên không thấy ba mẹ nói gì về tương lai của đứa bé, sợ ông bà sẽ làm liều, cô mới bảo mẹ. Mẹ ơi, sau này con đẻ bé ra, mẹ nuôi giúp con nhé. Bà Linh miếu mày bảo con không phải lo việc đó. con uống thật khỏe đi, để sinh nở mẹ tròn con vuông đã. Việc đó đã có ba mẹ lo rồi. Một tuần sau, thu có dấu hiệu lâm bồn, cô đau như xé vải, cơn đau khiến cô quản quả như muốn chết đi sống lại. Người bình thường có khi chỉ đau vài tiếng lại sinh, họa hoàn, có người đau theo cơn thì lâu. Thu vào trường hợp ấy, cô đau đẻ mất một ngày, từ bốn giờ sáng đến tận mười giờ tối mới được đưa vào phòng sinh. Lúc này cô cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi, thể thao nguyện vọng của gia đình thu được gây tê màng cứng để không đau, nhưng cô lại là một trong số những người không chịu tác dụng của phương pháp vô cảm, đến vẫn đau như thường. Có lẽ đến chết, cô vẫn không quên được lần vượt cạn đó, hai tiếng đồng hồ trên bàn đẻ mà không thể sinh được, mặc dù đã được ekip bác sĩ hỗ trợ sinh sản, tôi ngỡ cô sẽ phải sinh mổ. Sau phút cuối khi sắp liệm đi, cô nghe thấy tiếng một bác sĩ nữ cất lên. Một hơi nữa thôi, cố lên, ra rồi. Thu không biết gì nữa. Không biết là Thu thiếp đi trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy, cô thấy đầu óc của mình lơ mơ, chẳng nhớ gì cả. Xong tiền trước làm mẹ, mách bảo khô, khiến cô cua tay sang bên cạnh để tìm con, nhưng bên cạnh trống không. Cô định ngồi bật dậy, thì bàn tay ai đó đã chặn cô lại nói. Nằm yên đi con, con còn yếu lắm đấy, bùng dậy như vậy bằng huyết chết đấy. Thì ra đó là ba, cô cất tiếng hỏi. Con của con đâu rồi ba? Em bé bị ngạt nên phải nằm lồng kính không được ra ngoài. Con nghỉ đi, khi nào ổn, bác sĩ sẽ đưa em bé ra. Có một sự xót xa, dâng lên trong lòng, thu hỏi tiếp. Mẹ con đâu rồi ba? Con muốn đến thăm em bé, nó được mấy ký ạ? Con không biết gì cả, vì khi sinh xong đã xỉu đi rồi. Mẹ con đang ở chỗ bác sĩ, con đang yếu không được đến đó đâu. Chỗ đó vô trùng để bảo vệ em bé, nên người ngoài không vào được. Nhưng con muốn cho con của con bú, con muốn gặp bác sĩ, ba giúp con đi. Yên nào, ở đây con là bệnh nhân, phải tuân lệnh bác sĩ chứ. Một ngày liền cô như phát điên lên vì không nhìn thấy đứa trẻ. Họ thì cũng được bác sĩ trả lời y như ba. Mẹ lo cô không được khỏe nên bảo người giúp việc hầm gà, rồi trương Yến mang cho cô ăn. Nhưng làm sao mà cô nuốt được chứ? sang ngày thứ hai, cô mới được mẹ đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh. Chỉ được ở ngoài nhìn con qua ô cửa kính, mà cô chỉ muốn bật khóc vì thương con. Thế em bé nhỏ xíu đỏ hòn, nằm một mình ở trong lòng, khiến trái tim của một người mẹ như muốn vỡ tung. Tất cả các em bé được đưa vào đây đều là thiếu cân hoặc là bị ngạt và mắc chứng hô hấp yếu. Theo lời bác sĩ, thì bé nhà cô phải nằm ở đây mất ba ngày, nghĩa là cô còn phải xa con hai ngày nữa. Sợ vào bầu ngực căng tức, nhưng không thể cho con bú, nước mắt của Thu lại ứa ra. Mẹ cô thấy vậy thì chấn an. Con đừng như vậy được không, tất cả cũng là lo cho đứa bé thôi mà. Con cứ khóc lóc như thế này, thì không héo mòn cũng sẽ hậu sản, tăng sông mà chết đấy. Cô không biết rằng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy con gái yêu bé bỏng của mình. Ngày hôm sau, mặc dù cô năn nỉ cỡ nào, mẹ và các bác sĩ cũng không cho cô đến gặp con. Có lẽ vì thương con nên cô không có tâm trạng ăn uống gì cả, đôi mắt lúc nào cũng trực trào ra khóe mi. Lạ một điều là cô cứ ngủ suốt, người ngậy ngậy như vã thuốc vậy, chỉ thức được một chốc lát thì bi mắt lại chịu xuống. Sang tới ngày thứ ba thì cô được ra viện. Ba làm xong thủ tục xong xuôi, lại còn cho xe chạy đến tận phòng đón cô, thu định đến chào và cảm ơn bác sĩ. Xong mẹ nói không cần vì ba mẹ đã mua quà thay cô cảm ơn họ nhưng khi được mẹ dìu ra xe và cánh cửa nhanh chóng được kéo lại, thu mới thấy lạ vì không thấy con đâu. cô hốt hoảng quay sang mẹ rồi hỏi: mẹ, con gái con đâu rồi? em bé đi xe kia cùng với chị Hòa con à? yên tâm nhắm mắt lại mà ngủ một giấc đi. về tới nhà được gặp con ngay thôi. ngoan, nghe mẹ nào. không, con muốn gặp con của con. ba, mẹ, hai người đang giấu con chuyện gì phải không? em bé đâu rồi? ba. Dừng xe lại giúp con đi. Con bình tĩnh đi, đừng có làm loạn như vậy. Mẹ nói rồi mà, về nhà đi con sẽ được gặp con. Không, là ba mẹ nói dối, đã có chuyện gì xảy ra với con của con rồi phải không? Sao hai người lạ vậy? Đã ra viện rồi, sao lại không đưa con cho con? Ông Hoàng lái xe bực bội quát lên. Con có im đi không hả? Để để cho ba mẹ, chết đi thì con mới vừa lòng hay sao? Nhắm mắt lại mà ngủ đi. Trái tim người mẹ thồn thức. Cô linh cảm có một điều gì đó kinh khủng đã xảy ra với cô. Con cô có bình thường không? Tại sao ba mẹ của cô lại có biểu hiện lạ như vậy? Họ đang cố tình giấu cô điều gì? Mà kệ bản thân cô làm sao cũng được, cô chỉ mong cho con cô được bình an và mọi chuyện không như cô nghĩ. Và đúng như những gì mà cô lo lắng, ông bà Hoàng Linh đã dự liệu tất cả. Trước đó, thu đã được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần. Bây giờ ngấm thuốc, cô bắt đầu thấy đầu óc của mình mu mơ. Bà Linh ngồi bên cạnh, kéo đầu cô vào vai của mình rồi tất giọng an ủi. Thu lại mệt mỏi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở trong căn phòng quen thuộc của gia đình, bên cạnh vẫn là trống trơn không thấy em bé đâu cả. Thế này là thế nào đây? Ba mẹ cô đã làm gì sau lưng cô vậy? Tất cả là những dấu hỏi lớn, không có lời giải. Cô như muốn phát điên lên, muốn gào thật to lên làm sao? Thu liền lao đến, định đập cửa, thì vừa hai tiếng cạch cửa vang lên. Báo hiệu cho cô biết có người đang vào Bà Linh mở cửa bước vào Trên tay là một chén yến chưng Bà mỉm cười nhìn con gái rồi nói Con ăn hết chén yến này cho khỏe nhé Rồi nghỉ ngơi đi Cần gì cứ gọi mẹ Thu níu lấy tay của mẹ hỏi gấp Mẹ, con gái con đâu rồi? Tại sao ba mẹ lại nhốt con ở đây chứ? Bình tĩnh nào con gái Con mới sinh xong đấy Người đang yếu không thể sồn sồn lên như vậy đâu Nghe mẹ Ăn tránh yến chưng ngày đi, rồi nằm nghỉ, mọi chuyện đã có ba mẹ lo. Thế mẹ không đả động gì đến câu hỏi của mình, Thu hốt Hoàng nói. Mẹ trả lời con đi, con gái con đâu? Có phải đã có chuyện gì xảy ra với con gái của con mà mọi người giấu con hay không? Bà Linh đang chưa biết trả lời con gái mình thế nào, thì ông Hoàng chạy đến. Ông đi vào phòng, đặt tay lên vai của Thu, buồn bã nói. Con, hãy bình tĩnh nghe ba nói. Đứa bé vắn số. Chẳng may qua đời rồi, ba mẹ sợ con không chịu nổi, đến mới giấu con. Thu dùng tay, đấm vào người của ba vừa khóc vừa nói. Bà nói dối con, là ba lừa con phải không? Bà giấu con gái của con ở đâu rồi? Trả lại con cho con đi, không có nói con sống làm sao nổi chứ. Bà Linh cũng đến bên con an ủi. Ba mẹ nói dối con làm gì, là việc không ai muốn. Con bé sinh ra đã bị ngạt nên yếu quá, nó bị viêm phổi nặng. Không cứu được con à? Không, con không tin. Là các người gạt con. Từ đầu ba mẹ đã không muốn con sinh đứa bé này ra. Hai người đem nó đi đâu rồi chứ? Trả nó về cho con đi. Bà trả con gái của con về cho con đi. Sao các người ác thế? Đừng vậy mà con. Con cứ thiên này là hậu sản chết mất đấy. nín đi, nghe mẹ. Không, ba mẹ mẹ không đưa con lại đây, thì con sẽ không ăn uống gì hết. Ba nói đi, con gái con hiện đang ở đâu chứ? Từ lúc đẻ ra con còn chưa được nhìn thấy mặt nó, ẵm nó một lần, nó còn chưa được bú mẹ cơ mà, nó không thể chết được. Nhìn con gái tiểu tủy, lòng bà Linh đau như cắt, bà ôm lấy con rồi nói. Được rồi, ba mẹ không giấu con cũng không nói dối con nữa. Con ăn hết chén yến chưng này đi, và ly sữa này nữa, rồi ba mẹ sẽ đưa con đi gặp con gái. Thu chộp lấy tay của mẹ, lắc lắc nói. Có thật không mẹ? Ba mẹ không xạo con chứ? Ông Hoàng đáp dứt khoát, ba mẹ xạo con làm gì? Thôi bây giờ ăn hết chén yến này đi, rồi ba đưa đi thăm con gái nào. Thu chỉ nghe có vậy thì cầm chán yến ăn một mạch. Cô vừa đặt cái chén xuống thì bà Linh đã chỉa ngay ra ly sữa cho cô. Mặc dù một miệng đắng ngắt nhưng nôn nóng gặp con mà Thu phải nhắm mắt nhắm mũi, uống hừng ực mấy lần suýt ói Xong xuôi đâu đó Thu hối ba mẹ. Đi thôi ba, con gái con ở đâu ạ? Tại sao ba mẹ lại phải gửi nó đi đâu vậy? Ông Hoàng nói, Con không nhớ, Đã nói với ba mẹ những gì sao? Con bảo là sẽ nghe lời ba mẹ, Đoạn tuyệt với thằng kia. Đẻ con xong, Sẽ đồng ý làm vợ thằng Quốc Đạt. Nhà mình lại là gia đình tiếng tăm, Ba còn hoạt động kinh doanh nữa, Không thể để cho người ta coi thường mình được. Ba, Nhưng ba mẹ vẫn có thể thuê vũ em Về nuôi con cho con tại nhà mình được mà. Nếu không nói ra, Thì họ đâu biết nó là con của con đâu còn nghĩ đơn giản quá đấy, một miệng thì kín, chín miệng thì hở, bở vách có tai con ạ. Quan trọng nhất đó là ba không muốn tương lai của con bị ảnh hưởng. Con gái ba xinh đẹp thế này, phải đường hoàng bước chân vào nhà họ Huỳnh với tâm thế ngẩn cao đầu chứ. Trời ơi, thì ra là ba cô chỉ quan tâm đến danh tiếng mà thôi. Ông đâu có thương con gái cô như cô tưởng đâu. Nhưng giờ thôi, cô có trách ba mẹ thì cũng không làm gì được. Chỉ cần nhìn thấy con và biết nó đang khỏe mạnh là cô vui rồi. Ông Hoàng đích thân lái xe, chở thu vào bản Linh. Xe chạy ra ngoài thành phố, rồi vòng vào rừng dương, đến khi ông Hoàng dừng xe, bà Linh mới rỉu thu xuống. Mặt cô tái mét khi nhận ra đây chính là khu nghĩa địa bỏ hoang, vùng tay ra khỏi mẹ, cô hét lớn. Thế này là thế nào đây? Ba mới đưa con ra đây làm gì chứ? Bà nói đi, con gái con đâu? Ông Hoàng đứng chắn trước mặt con gái rồi nói, Bình tĩnh đi con gái, ba nói rồi, con bé ván số, đã bỏ chúng ta mà đi, con đừng đau lòng quá, giờ chúng ta vào thăm con bé đi. Không, con không tin, là hai người cố tình lửa con, con gái con không chết, bà đem đi đâu rồi hả? Sợ con gái hành động dại dột bà Linh phải ôm chặt lấy cô, nước mắt của bà cũng ẩn ẩn khóe mi, bà nghẹn ngào nói, Con tưởng mẹ không đau hay sót hay sao? Mẹ cũng là mẹ, đã từng đẻ ra bốn đứa các con, đã hiểu tâm trạng của con chứ. Vào đây, ba mẹ sẽ cho con nhìn thấy con gái. Sao lại thế này? Tại sao chứ? Thu run dậy bước theo ba mẹ vào bên trong, cạnh một lùm cây có một ngôi mổ nhỏ mới đắp. Trên mổ vẫn còn rất nhiều nhang mới đốt, chứng tỏ ba mẹ cô ngày nào cũng đến đây. Quỷ xuống đó, thu xòe cả hai bàn tay ra, ôm lấy ngôi mổ và gạo lên thống thiết. Con gái, có thật là con đang nằm ở dưới đó không? Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ? Mẹ còn không được ôm con vào lòng, không được cho con bú những dòng sữa mẹ. Mẹ đáng chết, là lỗi của mẹ. Mẹ đã không giữ được con, con gái. tôi đã khóc biết bao nhiêu là nước mắt. Cô tưởng mình có thể chết đi. Vậy là hết. Giờ đây cô không còn gì cả. Con gái không còn. Người yêu đầu tiên cũng chia tay. Trước mặt cô là con số không tròn trĩnh, Cô thấy mình thật là tồi tệ. Thật yếu đuối khi không thể bảo vệ được kết quả của tình yêu. Hay đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Bà Thu cứ để cho cô khóc lóc chán chê, miệng vỗ vào vai của cô nói. Thôi con ạ, sự việc đau lòng và đáng tiếc cũng đã xảy ra. Điều này chẳng có ai muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Con phải mạnh mẽ lên, đừng thế này. Con mà như vậy, con bé nói sai sứt, làm sao mà siêu thoát chứ. Khi vọng kiếp sau, nó sẽ đầu thai về làm con của con. Về đi con, ba mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến đây thăm con bé. Nó sẽ không trách con đâu, đi thôi con. Không, con mới ở với con gái con ở đây. Đời con còn gì nữa đâu chứ? Mất con là mất tất cả rồi. Tại sao ba không cứu con của con? Tại sao nó đang nằm ở viện, mọi người lại cho nó về? Nếu như con bé được chăm sóc tốt, chắc nó không thể bỏ chúng ta mà đi đâu. Ba, con phải làm gì để con của con sống lại đây? Ba nói đi. Ông Hoàng biết thu khó mà chấp nhận sự thật này. Ông biết cô đau lắm, nhưng không thể khóc lóc bị lụy mãi thế này được. Con gái ông còn tương lai phía trước, ông không thể để cho cô gục ngã. Thôi thì cứ để cho nó nguyện rủa ông đi. Ông nhận hết, miễn là nó có thể mạnh mẽ đứng lên, chỉ cần như vậy là đủ. Ông Hoàng quỷ xuống nấm mộ và nói. Nếu con vẫn hận ba, thì ba xin được lấy tấm thân này chuộc lỗi. Nói rồi, ông đập đầu của mình và cây dương trước mặt. Hành động bất ngờ ngày khiến cho bà Linh và cả Thu tỉnh hẳn. Bà không ngờ ông lại hành động liều lĩnh như vậy. Lao đến ôm chặt lấy ông, bà khóc. Anh định bỏ mẹ con em luôn sao? Đừng làm như vậy chứ. Đứa bé mất đi đã là một nỗi đau không thể nào nguy ngoai của chúng ta rồi. Giờ nếu anh có mệnh hệ gì, em sống sao nổi đây? Em không thể để cho anh và con Thu có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thu cũng lao đến ôm bà. Chân chán của ông, một dòng máu đang túa ra. Cô sợ hãi hết lên. Ba, chảy máu rồi kìa mẹ ơi! Bà Linh buông chồng ra, rồi lao lại chiếc xe cầm ra một hộp bông băng, dịt vào cho ông rồi nói. Thôi mình về đi, cả con nữa. Hứa với mẹ, đừng có làm chuyện gì dại dột Con mà có chuyện gì xảy ra, thì ba mẹ không sống nổi đâu. còn thế ba rồi đấy. Tự nhiên nghe mẹ nói vậy, thu như tỉnh hẳn cơn mơ. Cô đưa tay quẹt nước mắt, rồi quỳ xuống bên nấm mộ nói với con. Con gái! Vậy là mẹ không có duyên được làm mẹ của con rồi. Mẹ ân hận vì chưa được ôm con vào lòng, để cho con bú những dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Giờ mẹ cho con bú nhé. Ông bà Hoàng Linh chưa hiểu thu định làm gì. Cô đã cởi cúc áo của mình ra, đưa tay lên, nặn sữa. Bầu ngực căng tròn mọng sữa theo ngón tay của cô, bắn ra những tia sữa xuống nấm mội nhỏ. Nhìn hành động này, bà Linh không nén được mà bật khóc. Con gái bà đã cho con bú bằng cách ấy đấy. Ông Hoàng không dám nhìn mà vội vã quay đi, trên đôi mắt của ông một giọt lệ hiếm hoi cũng chảy ra. Cắt đứt đi dòng suy tưởng, trở lại thực tại, bà Linh quay sang nói với tài xế. Chắc là sắp tới nơi rồi đấy, anh đi chậm chậm để tôi quan sát một chút. Anh tài xế hỏi bà khách, dạ hai bác đọc địa chỉ đi, để con chạy một mạch là đến, đỡ phải dừng lại hỏi thăm. Tôi chỉ nhớ mang máng chứ không chính xác. Nơi đó thuộc huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tôi cứ chạy đi, tôi sẽ trả thêm tiền. Ý con không phải là như vậy. có chỉ lo không đúng địa chỉ, thì mất công chạy lòng vòng thôi. Không sao, cậu cứ đi đi. Dạ bác. Chiếc xe bon bon trực chỉ Đồng Nai thẳng tiến Không biết là lần thứ bao nhiêu, ông bà đi lên vùng này rồi. thời thế đổi thay và xã hội cũng ngày một phát triển. Bà chợt thấy mắt mình cay cay và đưa khăn lên chậm nước mắt. Bà quay mặt đi để cho cậu lái xe không phát hiện ra là mình đã khóc. Thế bà im lặng rất lâu, cậu ta bắt chuyện. Dạ, chắc là lâu rồi. Hai bác không đến nơi này phải không ạ? Giờ đây ở đâu cũng thay đổi và đường xá khác xưa nhiều lắm. Chỉ hai ba năm quay lại đã thấy tốc độ, đô thị hóa cực kỳ nhanh rồi. Đúng vậy. Cách đây ba năm chúng tôi có xuống đây, nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều như thế này. Gần hai tiếng sau, chiếc xe đã đến địa phận huyện Long Khánh. Hai ông bà vẫn đang nhìn sang hai bên đường, định hình rồi nói Cậu chạy đến xã Bầu Trâm giúp tôi, rồi tôi hỏi tiếp vậy Chiếc xe dừng trước một quán nước, bên trong là một chị bán hàng đã lướng tuổi Bà bảo với ông Ông ngồi đây đi, để tôi xuống hỏi thăm nhé Nói rồi bà nhẹ nhàng bước xuống, đến gần chị chủ quán bà cất tiếng hỏi Cô ơi, là muốn cho tôi hỏi, thăm chút được không? Cô bán hàng ngẩn lên vui vẻ nói ra bác hỏi gì ạ? Cho tôi hỏi, nhà anh chị Minh Thoa còn ở đây không ạ? Minh Thoa nào? Mà nói rõ hơn thì tôi mới biết được chứ. Anh chị Minh Thoa có một đứa con gái năm nay ngoài 20 tuổi á. Chính xác là con bé 25 tuổi. Anh ta người cao cao nhìn cũng đẹp, còn chị vợ hiền hiền, người nhỏ nhắn. Cô bán hàng chật ổ lên một tiếng rồi nói. À tôi nhớ ra rồi, bác hỏi vợ chồng Minh Thoa đó hả? Nhưng mà nhà họ đã chuyển khỏi đây lâu lắm rồi. Sẽ đến hai chục năm rồi ấy chứ. Chắc lâu bác không gái đây, tên bạc tiên của họ phải không? Dạ đúng vậy, tôi ở xa lắm, điều kiện đi lại cũng không thuận lợi đến ít về thăm. Cô có biết gia đình ấy hiện đang chuyển đi đâu không ạ? Tôi không biết, bác muốn hỏi thăm nhà ấy thì vào trong làng mà hỏi. May ra có người biết, hình như là họ chỉ còn một số bà con ở đây thôi. Bác hỏi thăm nhà ông thủ nhá, nhà với ấy có họ hàng xa với nhà anh Minh thì phải. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu bác. Chiếc xe lại chạy vào trong làng, bà khách sau một hồi hỏi thăm cũng đến được nhà ông thủ. Ông này không có nhà, chỉ có bà vợ đang ngồi đan trổi. Thế khách lạ, liền ngẩn lên hỏi. Bà tìm ai vậy? Bà khách tiến lại nói. Dạ cho tôi hỏi, nhà anh thủ đây phải không ạ? Đúng rồi, tôi là vợ ông ấy đây. Chị tìm mà tôi có việc gì không? À dạ, tôi muốn hỏi thăm một chút nhé. Chị có biết nhà anh Minh chị Thoa? Bây giờ chuyển đi đâu rồi không? Bà chủ nhà thấy khách lạ hỏi thăm nhà Minh Thoa, thì ngó lom lom vào mặt khách, rồi hỏi ngược lại. Bà là người quen hay họ hàng của nhà ông bà ấy mà không biết? Hai vợ chồng nhà ấy, ấy mất rồi. Họ bị tai nạn, mất mấy năm nay rồi mà. có còn ở đây nữa đâu, mà hỏi chứ. Dạ, thế nhà họ chuyển đi đâu hả chị? Tôi là người quen, nhưng mà lâu ngày không gặp, định đến hỏi thăm thôi ạ? Chuyển lên tận Lâm Đồng rồi, mà từ ngày vợ chồng nhà ấy chuyển đi, có phải đây lần nào nữa đâu, nên chúng tôi cũng chẳng biết tin tức. Hai ông bà ấy chỉ còn có mấy đứa con thôi. Thực ra trước đây tôi là hàng xóm nhà họ, chứ cũng không phải là họ hàng gì đâu. Cứ tưởng là sắp tìm được người quen, cuối cùng lại nghe được một tin buồn như chấu cắn. Bà khách bỗng buông tiếng thở dài rồi nói. Dạ, chỉ có nhớ rõ địa chỉ không cho tôi xin, tôi cần lắm. Tôi không nhớ... Chỉ biết là Lâm Đồng thôi. Dạ, thế anh nhà chị có nhớ hay không ạ? Hay chị biết ai rõ về nhà họ thì chỉ giúp tôi với, tôi cảm ơn nhiều lắm. Ở đây chẳng có ai nhớ đâu, bởi vì nhà họ đi lẻ, chứ không phải là đi theo diện xây dựng vùng kinh tế mới, đến có biết chỗ nào mà lần. Ông nhà tôi thì lại càng mù tịt, chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Cơ bản là từ ngày chuyển đi, họ không về đây nữa nên không có ai còn liên lạc. Chị thông cảm nhé. Vậy là như mở kim đáy bể, bà khách còn hỏi thêm gần chục người nữa, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thất vọng. Vậy là người bà cần tìm cứ như bóng chim tăm cá. Hai vợ chồng họ không may qua đời, chỉ còn lại ba đứa con. Cái này mới thực sự là một thử thách khó khăn, vì chỉ với dòng thông tin ít ỏi, ngay cả cái tên con cái của họ bà cũng không biết thì tìm ở đâu đây. Lắc đầu buồn bã, bà lại lên xe đi về.